Các bạn đang nghe tác phẩm Yêu Anh Hơn Cả Tự Thân, tác giả Tàu Đình, người đọc Kami được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Phần 12. Bối bối Chúc mừng nàng trở lại thiên giới, chúc mừng nàng đã hết kỳ hẹn, chịu khổ ở nhân gian, đào hoàng tiên tử mẹ bối đã mẽ hẹn ở nhân gian. giảo cho phục hồi tiên thuật trở lại thiên đình. Các tỷ tiên nể mặt cổ Hàn Tử đều ra cổng thiên đình đón tiếp nàng. Tất nhiên, người vui mừng nhất chính là cổ Hàn Tử. 20 ngày này quả thật nhanh, hoàng tử phủ nhẹ lên vai mễ vối. Một ngày trên trời, một năm dưới trần, 20 năm của mình qua đi vừa chậm rãi vừa vội vã, vừa chật thực lại vừa phong phú, cảm động vui vẻ. Cuộc sống ở tiên nhân có nhàn nhã hơn nữa cũng không thể vì được. hợp chiếu tình ở nhân gian. Mễ Bối thầm nghĩ, trong buổi tiệc các tiên đều vui vẻ ăn uống, không ai chú ý đến Mễ Bối một mình lẻn vào nội của Ngọc Đế. Đào Hoa Tiên tử cô muốn cứu kẻ đã chết hai tiếng ở trong hồ đó, chỉ dựa vào đại hoàng đơn thì không đủ đâu. Thái thượng lão quân khúc khúc, hàng râu bạc trắng như cước, chậm rãi nói: "Phải phải làm sao? Phải làm sao mới cứu được? Lão quân mau nói đi." Trần Phi đã dùng đến nông châu của Ngọc Đế. cõi điều, Long Châu là lĩnh vực tệ nhất của thiên giới, muốn nhìn thấy đã khó, huống chi là lấy dùng. Tuy cô là con dâu của Ngọc đế, nhưng e cũng không phải dễ. Long Châu ở đâu? Mễ Bối không sợ nguy hiểm, không hề do dự hỏi. Ở Long cung của Ngọc đế, ngay chính giữa Long sàng. Còn chưa nghe hết, Mễ Bối đã co chân chạy đi. "Này, Mễ Bối, phải nhớ cho kỹ, Long Châu là lĩnh vực, đem xuống nhân gian sẽ mất đi sức mạnh, muốn cứu ngươi" thì phải ngậm trong miệng, nhưng làm vậy miệng cô sẽ bị thiêu cháy đó. Kẻ nào, kẻ nào dám trộm lòng châu của ta? Ngọc đế thấy bảo vật bị mất liền nổi trận lôi đình. Bẩm, bẩm Ngọc đế, vừa rồi đào hoa tiên tử mễ bối mị ngậm thứ gì đó đánh bị thương, thi tướng trốn xuống trừng sen rồi. Hả? Hả? Ngọc Đế và Cổ Hàng Tử đồng thanh hét lên. "Không thể được, Mễ Vối." Cổ Hàng Tử đau đớn kêu lên, "Người đâu? Phái tứ đại thiên vương xuống bắt Mễ Vối lên thiên đình." Trục nhiên, sấm chớp đùng đùng, mưa roi vẫn còn nắng. Giờ mây đen đã phủ kín cả bầu trời, đúng là thời tiết tháng 6 như trẻ con, muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Bà mẹ đã ngất đi mấy lần, lúc này đen gục đầu vào người chồng, thỉnh thoảng lại ngấc nghẹn ngào, nhìn bác sĩ đưa con trai mình vào nhà xác. Đột nhiên, mùi hoa đào bay khắp không gian, rồi một nguồn sáng màu hồng nhiệt rực lúc qua, bên trong ẩn hiện những cánh hoa đào nhỏ nhắn đáng yêu. Hoàn Sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt rồi biến mất. Nửa phút sau, thi thể lạnh của Mạc Cung Hy được đẩy vào nhà xác bởi một cô gái kẹn lại. Mặt cô phồng lên như đang ngậm một chiếc màng thau to, trông rất quái dị và xấu xí, dường như không thấy mũi cô đâu nữa. "Cô, cô là ai? Hy Hy đã rời bỏ chúng tôi đi rồi, cô đừng làm phiền nói nữa." Bà Mạc định đứng lên, định kéo cô gái ra, nhưng vì quá đỡ thương tâm mà lại cúi đào vào vai cô, khớp lên nước nở, nó ra cũng kỳ lạ, cô gái này mang cho bà một cảm giác vô cùng thân thiết. Mẹ bối không thể ước gì, cặp mắt vểo méo ra hít tịt lại, miệng vẫn ngậm viên lâm châu, quai hàm bạnh ra, cô nhễ nhàng vung tay đẩy cán bác sĩ ra, đụng đụng vào con tôi, bà mẹ đau đớn kêu lên. Mẹ bối bước tới, mọi người dường như bị ai đó khống chế tinh thần, đều không hẹn mà cùng lùi lại dùng đồ cho cô, để bó nhã nhan sở tắm phải trắng, gièm mặt của Mạc Ngum Hy lên, sau đó là một việc khiến tất cả mọi người đều sửng mình. Cô cúi xuống hôn lên môi Mạc Ngum Hy, trong chớp mắt, một viên ngọc từ trong miệng cô chua vào miệng Mạc Ngum Hy. Cô vẫn hôn lên môi người chết, gió mang theo mùi hương hoa đào thoang thoảng. Hắc Tung mái tóc dài đen mượt, một sợi khẽ phất phơ qua mặt mạt Ngôn Hy, da mặt anh khẽ sực sực và mặt ngấn kêu lên thật lớn, nhưng lại sợ làm kinh động đến đối tình nhân, vội vàng đưa tay bưng miệng lại, cô tiếp tục hôn, chảo lưỡi đột nhiên cảm thấy có xi động đậy, càng lúc kèn mạnh, nãy vỡ như say mê, nhu không của cô đã được đáp lại, mặt Ngôn Hy bắt đầu húp lấy lưỡi cô, mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra xung quanh hai người, nhưng Mạc Công Hy không hề có cảm giác, vẫn tham lam ôm chặt lấy cô. Có phải anh đang mơ không? Mẹ bối, Mạc Công Hy khất tiếng, Mẹ bối gật đầu rồi buông tay, "A, Hy Hy của chúng ta sống lại rồi, cô là tiên nữ phải không?" Bà Mạc mừng rỡ như phát cuồng nhìn cô trần trối, "Hy Hy, con sống lại rồi, tử thần không đem con của mẹ đi rồi." Mắt không hay từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng, giống như người ở lâu trong bóng tối, chưa thể nhà thích ứng được ánh sáng. Anh ta nheo nhíu mắt cố nhìn thử, liền bị quái vật trước mắt làm cho sợ thất mình. Đây hình như là quái vật biến đổi gen, chứ nào phải mỹ bối xinh đẹp của mình. Anh ta phẫn nộ đẩy cô ra, quát đi, "Cút đi, ai cho cô động vào tôi?" Mẹ bối lảo đảo lườm lẻ mí mắt, nhìn Mạc Ngôn Hy như không dám tin rằng đây là sự thật, vết bầm ở miệng có đau đớn gấp trăm ngàn lần cũng không bằng hai tiếng cúc đi lạnh lùng vô tình của anh, một xáo nước mắt trong suốt chảy trên mặt đã biến dạng của cô vì độ giốc quá lớn nên nó rơi thẳng xuống đất. Mạc Ngôn Hy nhẹ nhàng ngã xuống giường, phối phối bộ trên người mình, rồi trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô là ai? Anh ta lạnh lùng đợi mắt nhìn cô một cái, cô gái này sao đến kinh hồn, mí mắt phủ lên làm cho mắt khép tịt lại, chỉ còn một đường nhỏ như sợi chỉ, từ khi họ nhỏ xíu đó, mẹ Công Hy nhận ra ánh mắt quen thuộc, ánh mắt ấy tràn ngập sự ức ức, buồn buồn trong sáng, giống hệt báo đính là Aki. Cô là mẹ Công Hy từ từ lại gần, mẹ bối không muốn đi mẹ Công Hy, nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình liền ngượng ngùng cúi mặt khẽ lắc đầu, quay người đi, cảm tết này Càng khiến mẹ Ngôn Hy khẳng định thêm, không phải mẹ bói thì còn ai vào đây được nữa. Anh lao tới, hai tay sửa chặt người cô, ép cô phải nhìn vào thẳng vào mắt mình, rợt khởi khịch mũi, mùi hương đến người em, nói cho anh biết em chính là mẹ bói. Và mẹ kinh ngạc kêu lên khe khe, cô gái này đúng là mẹ bói. Anh sống lại rồi, mẹ bói khẽ phú khương mặt của mẹ Ngôn Hy. cầm nói với lòng, giọng ngậm, lòng chờ quá lâu nên miệng cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, cả gương mặt phù nề, trông thật đáng sợ. Thấy Mạc Ngum Hi cuối cùng vẫn nhận ra mình, Mạc Phó cảm thấy tất cả đau khổ mà mình phải trải qua đều không thể sánh được với niềm vui lúc này, khóe mắt long lanh ngấn lệ ngẩng ra nhìn Mạc Ngum Hi. Mạc Ngum Hi cảm thấy cô gái trước mặt mình đột nhiên xinh đẹp vạn phần, cuốn người xuống, hôn lên gương mặt nhĩ dạng khả ái kia. Cả bệnh viện xôn xao ồn ào. Người đã chết ba tiếng đồng hồ, còn sống lại nói cười được hay sao? Bác sĩ điều trị cho bệnh Ngô Hy không khỏi nhớ lại câu anh ta mắng mình, bắt đầu hoài nghi chính bản thân. Lúc này, một hàng lệ chảy xuống, nhỏ vào miệng hai người. Mễ Bối, em khóc a, anh chưa bao giờ thấy em khóc cả, sao lại khóc vào lúc này? Bệnh Ngô Hy phủ nhẹ lên gáy người yêu, lớn tiếng mắng, "Thải rơi, cô đã chảy nước mắt, nước mắt chảy qua miệng mắt rồi, nước mắt Môi vị thế nào nhỉ? Thật ngượng mộ họ quá. Hừm. <cười> Nư thử chảy vài giọt nếm thử là biết ngay, thật ra thì ta cũng không biết nữa, chắc là ngọt. Thì ra nước mắt không như trong tưởng tượng của cô, không ngọt cũng không nhễu nước, nó vừa đắng vừa chát lại vừa mặn. Khẻ, sao lúc cần vui em lại cứ khóc vậy? Nãy còn khóc dữ nữa, mặt non hay trừng mắt nhìn nắng yêu, cười không nhất định là phải vui. khóc không nhất định là phải buông, có một người con trai đã nói với cô điều này. Sở cô đang việc xúc động mà rơi lệ, tự thân đã nhắm trúng anh ta rồi, anh ta không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh đâu. Nguyễn Uyển đã nói như vậy, thế nhân, mày muốn đã thành công, cả em và tự thân đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc. Tử Đại Thiên Vương, tại sao lại trở về tại không? Ngọc Đế tức giận, phổ bàn quát lớn, "Bẩm Ngọc Đế, khi chúng tôi đến, Đào Hoa Tiên tử đã rơi lệ và trở thành quy phàm, không thể trở về thiên đình được nữa." A! Cổ hoàng tử kêu lên một tiếng rồi ngất đi, thấy con trai đau lòng vì Đào Hoa Tiên tử, mạn nan vẻ dẫn tham bỏ xuống hạ giới, Ngọc Đế cho sốc vừa tức giận. "Đào Hoa Tiên tử mễ bối vi phạm thiên quy, quỷ thần không dung, đánh cho trở lại nguyên hình." Hoàng Phong, một thanh niên cao lớn, đẹp trai ngồi trong phòng kính trồng hoa trên lầu 3, tay cầm một quyển thủ ngữ chỉ chăm chú đọc. "Con à, xuống ăn cơm đi, đừng xem nữa." Bà Nẹt bước đến, phủ nhẹ lên vai Mạc Ngôn Hy. "Mẹ Vối sẽ không trở lại nữa đâu, cô ấy không thuộc về nơi này." "Không, con tin rằng Mẹ Vối nhất định sẽ trở về bên con, cô ấy chỉ đang ở đâu đó bên đây mà thôi." Mẹ Công Hy cảm thấy mỏi, bởi vì con ngửi thấy mùi hương của cô ấy, còn trai của mẹ thấy con trai phố chấp như vậy, và mẹ chỉ biết lắc đầu thở dài. Mẹ Công Hy lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Mùa xuân, ở nhà họ mẹ mọc thêm một góc cây mới, cây lớn rất nhanh, rất khỏe mạnh. "Phú Lý, cây gì vậy?" Mẹ Công Hy tò mò hỏi. "Củ trồng đó ạ, không phải cầu chú ạ. Đây hình như là hoa đào." lại nặc một phây đám chim cho suy nghĩ. Nơi kia đào một lên, không hiểu vì sao lại có một chiếc nịt cổ tay màu đen, biểu tượng hiện nay ở trên đó như mặt người đang nhếch miệng cười vui vẻ. sa, len thêm mùi hương hoa thẫn nhẹ phất qua, một chiếc lá nhỏ dưới đất tỉa xơ thổi tung lên, dính vào quần mạc ngôn hi, tự như cô gái đang nũng nịu bám lấy người yêu. Mạc không hi ngẩng người ra, một cảm giác thân thuộc dâng lên trong tâm khảm. Anh bưng khuôn cú xuống ngắm nhìn cây đảo nhỏ. Tại sao? Tại sao em đẹp hơn tất cả các loài hoa khác? Gió thổi, nhấc chiếc lá xanh mơn mởn chảy rung rung, mỗi phi nó đã được tới bằng tình yêu của con người.